Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn Thưa quý vị trong buổi tối ngày hôm nay trình kinh Chuyện Đình Soạn Xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị các bạn Một câu chuyện của tác giả Tepcon, Câu chuyện Hũ âm nhân Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn Đón nghe câu chuyện này Qua phần diễn đọc của Đình Soạn Trời đã đổ sang đầu tháng 6 Cái nắng oi ả giặt một màu vàng như mật đổ xuống mấy ngói diêu phong trên khoảng sân gạch rộng thênh thang trước nhà. Đàn gà mái mơ vẫn còn đang bổ thóc tranh trách. Gió từ bãi sông hôm nay phà về từng đợt, mang theo một cảm giác ngột ngạt oi bức. Bên trong căn nhà chính bảy biển đổ thứ thất tiền, ông bà bá đang ngồi chiếm chỉ ăn cơm. Ông bá thảo ngồi khoanh chân trên sập, cái áo lụa nhạt màu đang phanh ra để lộ cái bụng béo tròn đung đục mỡ. Bà bá ngồi đối diện chồng cổ đeo chuỗi hạt ngọc chai đắt dầm Thầy phành phạch quạt mo Mà mồ hôi vẫn không ngừng đổ ra Mâm cơm trước ngày hôm ấy Bày ra ba món Một đĩa cá rô kho tổ Một bát canh cải xanh Và đĩa thịt ba chỉ luộc sắt Vẫn còn bốc hơi Sau hai ông bà ngán ngầm chẳng ai thèm đụng đũa Ngựa cô uống cạn bát nước vối vừa rót, Ông bá chấp miệng rồi gợi chuyện Bà nói này Nhà thằng Lũy ở đầu xóm nó còn nợ Ta ba tạ thóc thốc Sang vụ này vẫn chưa thế Nó mang tôi trả Bà bá ngẩn nên nhìn chồng Bằng một cặp bu hoài rồi gật đầu nói Tôi cũng đang định nói với ông Cái chuyện đó Ông này, thấy bu nó nghèo thì chứ Và nó lại ốm suốt Mấy vụ liền chẳng đủ ăn Nên nợ nần chồng chết Bà giả thóc ấy với nhà mình thật là trả thấm vào đâu Tôi bán với ông hay là Mình xóa nợ cho nhà nó coi như là mình giữ được cái tình làng nghĩa xóm, rồi tích lại chút âm đức cho nhà này. Ông Bá khịt mũi, đặt mạnh cốc sứ xuống mâm rồi giọng nặng nề: Bà nói hay thật đấy. Ngày nào mà tôi chẳng làm việc thiện để tích đức, nhưng mà cái chuyện gì nó ra cái chuyện đấy? ở đời có vay có trả là lẽ dĩ nhiên. Mình tha cho nó mãi nó quen, nó ngồi lên đầu mình lúc nào chẳng biết. Thế thằng Lũy nó vay ba dã thấp, tính cả lãi thì đến vụ này phải trả năm dã tôi đã cho nó khất lần này đến lần khác, nay vụ gạt qua rồi mà nó vẫn nín thin, chắc là nó tưởng là minh quên. cái loại đang nghèo nàn còn liu lao. thì một hạt thì cũng phải đòi. ông bá thở dài khẽ đưa tay đảo đuôi đũ ở trong bát cơm. bà bá bây giờ liền bảo ông này. cái độ này từ thiên dân làng chúng nó xì xào lắm, đã bảo ông mượn cớ chèn ép họ. ông bá bật cười khinh khách. <cười> Mồm của chúng nó thì chúng nó nói Nhưng mà bố bảo đứa nào dám nói trước mặt tôi Cái ngữ hèn hạ thì mục kiếp vẫn chỉ đạt sâu mọt thôi Mà đã là sâu mọt thì để ý làm gì cho nó bấn mất Tôi nói cho bà nghe Hôm qua nhân dịp xuống huyện nha Tôi vô tình tao ngộ với một tay thể địa lý nổi tiếng Đau ấy bảo tháng 10 tới đây trời có mưa to Nước sông nhị dâng lên ngập cả vùng này Khi đó để giá thóc chắc chắn sẽ tăng cao Tôi đang tính là thu gom lại đánh một vố lớn Bà bá dừng lại nâng bát nước lên suốt một nhấp Rồi nhìn ra ngoài sân Nơi ánh nắng vàng còn hắt xuống một màu gắt gao Mày hôm nay tôi đã tính rồi Tôi sẽ xây thêm một kho thóc lớn ở phía đầu làng Chính tại nơi nhà thằng Lũy Cắt kinh nhà tranh Vì đó là một địa thế đất cao thao gạo tịch trữ chẳng lo mối mọt và ẩm mốc Bà bá tròn mắt há mồm vì hiểu ra tâm ý trong lời nói nó Ông định chiếm đất nhà nó à? Bà bá nhìn vợ rồi nhếch môi <cười> Bà nói cái gì lạ Sao lại bà lại tí chiếm đất nhà nó Phải gọi là chuyển quyền Nó nợ nhà này rồi không trả nên, nên tôi có quyền xít Luật làng đã nói vậy Thì oan cái nỗi gì Cái quạt trong tay của bà bá dừng lại Bà ái ngại nhìn chồng Tôi xin ông xét lại cho Cả nhà nó năm người chỉ có căn nhà tranh ấy là chỗ nương thân Ông làm vậy chẳng phải là ép người ta đến đường cùng sao ông bá cười khẩy đôi mắt lóe lên tiền lạnh lẽo đừng cùng à kẻ không biết lo xa thì tự chuốc họa thôi mình thương nó rồi thì ai thương phận mình thế bà tưởng thóc gạo bà ăn lụa bà mặc vàng vọt bà đeo là sự thương hại của thiên hạ đó phải không bà bá lại thở dài nói chứ của đáng tội cái tiền bạc nhà mình đều do bà cầm đi bà lại bảo tiền bạc nhà này là của phi nghĩa à bà đừng có mở mồm giảng giải nhân đức Cái nhà này có được hôm nay là nhờ ai? Là do tôi lăn lộn sớm hôm, lao tâm khổ tứ buôn bán ngang dập. Tất cả đều từ đầu óc này mà ra này. Đó là tiền mồ hôi nước mắt là máu đó. Bà có hiểu không? Nếu rồi ông bác giả bộ thở dài dọng trùng xuống. Bà thử nghĩ coi đi. Nếu nạn lụt đến thật mà mình không chuẩn bị, cả vùng này đói, cứ bóc theo đó mà nổi lên. Khi đó có thóc trong tay là có quyền quyền đó có thể giữ mạng sống cho cả nhà này đấy. Gian nhà trượt lặng đi sau câu nói đó, chỉ còn tiếng ếch kêu ở ngoài ao và tiếng gió luồn có vách. Bà bá nhìn chồng thật lâu, một lát sau bà khẽ nói Ông không sợ người ta oán sao? Oán hả? Đời nào chẳng có oán hơn? Mà oán thì chúng nó làm gì được. Tình lúc đói dã họng của sắn chẳng có mà ăn, không phải tới đây mà lục lại. Tôi đã bảo bà rồi. hèn kém thì mãi mãi là loại sâu mọt thôi. Bà bá ngập ngừng rồi lại có ý cản Tôi nghe bảo là nhà thằng Lũy đấy Trước kia có một nấm mộ tổ chôn đúng ở chỗ ấy Ông xây kho ở trên đó Liệu có phạm long mạch nhà người ta không Toàn là cái chuyện mê tín Mộ nằm đâu mặc nó Đất rơi vào tay mình thì là của mình Kể cả mộ tổ nhà nó có nằm trong đất nhà mình Thì tôi cũng khai quan bật quách đất là bàn em đi Đến cả quan huyện Tránh Tổng tôi còn chả sợ Sợ gì mấy cái nắm xương tàn Nói rồi ông bá uống thêm một bát nước rồi lại trầm mặc nhìn ra ngoài như là suy tính. Trong tháng chốc ra nhà lại chìm trong một bầu không khí im ắng, chỉ còn tiếng hơi thở nặng nề của cả hai người. sau một hồi bà bá đánh đo, vì ông định bao giờ xuống tay với nhà thằng Lũy. Tôi kỳ hạn cho nó nộ nhật đến cuối tháng này, nếu không trả tuyên nộp đơn lên lý dịch, rồi nhà lão tránh khấu trừ. Khi đó mảnh đất đế thuộc về tay tôi một cách danh chính ngôn thuận còn thấy bu vi vợ con nó thì mặc xác chúng nó, không tìm chỗ khác ở thì cuốn gói mà đi. Bà bá nhìn ra ngoài cửa nơi ánh nắng loang phủ trên nền sân gạch, Rồi như thì thầm nói với chính mình: "Tôi chỉ e nghiệp, nghiệp vinh ngải cái gì? Bà đọc nhiều kinh quá rồi, cứ lo cái chuyện cơm áo đi, cái việc âm dương để bọn thầy cúng chúng lo." Bà bá ậm ừ không nói gì thêm. Ông bá ngồi yên mắt nhìn xa xăm mà đôi môi miếm chặt. Trong đầu ông hình ảnh cái kho thóc sắp xây trở thiện rõ một một về cái mái cao tường dày cửa gỗ chắc chắn. Ông tưởng tượng từng bao thóc vàng chất cao đến tận xa nhà còn dân làng thì khom lưng mang lấy vật tin năn để xin mua lại. Một tia nắng vụt qua ngoài cửa soi rõ nụ cười nhạt trên khuôn mặt của ông. Còn bà bá thì vẫn ngồi lặng, bàn tay vô thức vút chuỗi hạt trên cổ. Trong lòng của bà chợt có một linh cảm mơ hồ. Giấy Linh không sao có thể lý giải nổi Bá Hồ Thảo tuổi vừa tròn ngũ tuần Nhưng mà giàu có và dạng nhất nhì của Tổng Nam Giang Dân trong mười dạm ai nghe Danh của ông bá cũng phải cúi đầu Người ta kể thuộc trẻ Ông bá vốn chỉ là một anh phu gánh thuê ở bến sông Chỉ phú cho anh Thảo cái tính lanh lợi Mượn miệng lưỡi dẻo quẹo Thế chủ sơ hở là tìm cách biện thủ lầm của riêng mấy năm sau nhờ quen biết quan phủ ông gom được bột mối thóc lớn dừng kho người binh cảnh bến nước rồi dần dần chiếm hết đường vận chuyển ngày trong làng bảo ông Bá thảo giàu lên nhờ đầu óc cáo hơn người lòng dạ cũng độc hơn người lúc thiên hạ rơi vào cảnh thái bình ông Bá xuất tiền mua thóc của dân với giá rẻ đến khi đói ăn nông lại bán ra gấp ba gấp bốn ai thiếu ăn cũng tìm tới lạy lục ông nhưng mà ông đều rộng rãi cho vay nhưng với cái lãi cao như cắt cổ cứ như vậy chỉ trong vòng vòn vẹn gần chục năm, ruộng đất nửa làng này đã thuộc về tay của ông. căn nhà Nam Gian nơi ông Bá sinh sống được dựng trên một nền đất cao. mái nhà lợp ngói xương cá, cột kèo gỗ lim to bằng bắp đuổi người lớn. hiên trước lát gạch tàu đỏ, phía sau là cả dãy kho thấp nối liền với chuồng ngựa. bên trái căn nhà ông Bá cho đào một cái ao sen rộng ba sào đất, bên phải có vườn cau cao vút. ở giữa sân có đồi trốn đá chấn môn về lưu hương bận động sáng bóng. Tính ông Bá thảo hách dịch từ xưa, trong làng kẻ nào dám nói trái ý, tất đồng bá sẽ cho người đến dạy bảo ngay. Ông Lăng Bân từng chê ông bà Lãng hạng cậy của coi người. Ngay sau đó ông bá liền sai đám đầy tớ đêm hôm tối trở lên vào phá tan vườn thuốc, khiến ông Lăng tức đến mức thổ huyết. Một lần có anh nông phu tên là Lực cánh gạo thề cho nhà ông bà, chẳng may chuột chân làm rách một bao thóc kín nó đổ ra sân. Ông bá Thảo vừa thấy thể quát ầm: Mày dám cả gan phá phách việc nhà tao hả? Ha? Mặc cho người nông phu run sợ quỳ xuống lại lục, ông bá vẫn thiết gia nhân lôi anh ra nghè, đánh trong một trận rồi quyết luôn cả tiền công. Kể từ khi sống trong vương lụa, ông bá cũng học đòi đám có tiền trong cung cách ăn uống đi lại. Một trong những thói trưởng giả đó là việc sáng nào cũng ngồi uống trà ở hiên, mắn ngó nhìn ra đường làng giả bộ suy nghiễm cái việc trọng đại. Nhưng mà hãy thấy ai đi qua mà không chào, ông bán lại gọi giật lại, rồi thẳng tay tán cho cái bạt tai Có lần một cô gái quá chồng vì nghèo khổ quá phải đi bán tóc để mua thuốc cứu con, vội chạy ngang qua mà quên chào. Ông thạo đang ngồi uống trà sớm, thế vậy thì khỉnh khẳng quát. Cái ngữ sát chồng kia, bảnh mắt mà đem ví giữ qua nhà tao à? Mày không há mồm chào hỏi nha? Cái đồ vô phép. Cô gái sợ hãi cúi đầu, giả, Còn lỡ giải xin ông bá cho. Lần sau còn quên là ta cấm bước qua cổng nhà tao đó. Giang đặng đồn rằng ông bá thảo coi thường người nghèo tít mức, không cho họ bén mảng lại gần ao sen của tư gia, sợ lắm bẩn nước nhà quan. Mỗi dịp Tết đến nhà ông bá mở tiệc linh đình, một cái trâu bò bảy cỗ ba ngày, thế nhưng mà chỉ mời hương lý tránh tổng và lý dịch mà thôi. Có đám dân đen thì được ông rộng lượng phát cho mỗi nhà một đống gạo mốc. Có đứa đầy tớ ngứa mắt nên buồn miệng bảo Ông bá làm phước thế này Chẳng khác gì là bố thí cho ăn may Lời đó đến tai của ông bá Ngày hôm sau Thì gái đầy tớ kia bị một trận đòn như thân Rồi bị đuổi ra khỏi cổ Trên vì tính khạnh khẳng và ngách dịch của chồng Bà bá Thảo lại là người đàn bà Có tính cách khăm nhẫn Thấy nhiều cảnh cai Mắt chứng tai Đã rất nhiều lần bà cố ý can trầm Bảo ông bá đừng làm như vậy, làm thế là không có đức. Nhưng mỗi lần nghe vợ nói vậy, ông bá Thảo đều cười nhạt. Được không đong được thóc đâu bà, người có tiền mới có tiếng. Chú nó no lại thần lệ Phật một, thì lại thần vàng trong tay tôi mời. Chú chẳng ngồi ghế cao trong làng nhưng xét về uy danh thì bá hộ Thảo tính ra quyền thích nhất. Mọi việc trong làng từ dựng đình tu miếu làm cầu đều phải qua tay cùng Thảo. Ai gửi gà, ai mua ruộng, ai cống tế Cũng phải qua cửa nhà ông để được thuận lợi Trở về suy nghĩ của vợ Đối với ông bá Thảo càng bị người đời sợ Ông lại càng đắc trí Ông cho rằng có sợ thì mới có kính Đối với dân làng Ông bá luôn tỏ ra khệnh khạng và ngách dịch Thế nhưng trước mặt quan phủ Ông lại tỏ ra khúm núm biết điều Một dịp Tết ông bá thường dâng lễ lạt đầy mâm Biếu cả rượu quý lẫn tiền Quan phủ khen ông là người có lòng vì dân Lại ban cho tấm biển để bốn chữ Phúc ấm lưu truyền Ông bá mừng lắm Vội say thở sơn son thiếp vàng Rồi đem treo ở gian giữa Xong đằng sau cái vẻ đạo mạo đó Là cả một cơn khát không đáy Ông bá luôn sợ mất của Sợ người ta hại mình Đêm nào ông cũng bắt người hầu khóa cổng ba lớp thấp nhăn cúng thần giữ của Có khi đang ngủ nghe tiếng chó sủa Ông lập tức bật dậy Nắm chặt cây gậy trong tay Bà bá thường bảo Ông sống cứ bò bò giữ của làm gì cho nó khổ. Từ lúc chết thì cũng mang được đâu. Ông bá chỉ cười khăn rồi đáp. Chết không có mang đi được. Nhưng mà sống thì ai chẳng muốn giữ. Giữ được mới là giỏi. Vậy nên khi mà nghe lão thầy địa lý nói tháng 10 sẽ có lụt to. Ông bá đã coi đó là thời cơ trời ban. Là một kẻ tâm cơ ông bá đã tự có một kế hoạch tham tàn. Vậy nên khi mà chuyện nhà thằng Lũy với ông chỉ là một nước cờ nhỏ Chiếm được mảnh đất ấy Ông tất dựng kho thốc lớn nhất vùng để tích chữ Bắn đi hai tuần sau Chiều hôm ấy trời phù đục một màu xám cho Không khí oi nồng ngột ngạt đến khó thở Trong gian nhà giữa mâm cơm đắp bầy sẵn còn bốc khói nghi ngút Các một miếng giò thủ vào bát Ông bá đưa lên miệng tính ăn Thế nhưng nghĩ thế nào ông lại bỏ bát rồi hỏi Bà có sai con nở nó mang thư sang nhà lão tránh chưa? Bà bá liền trầm giọng Tôi bảo con mận đi từ chiều qua rồi. Ông lại tính cái chuyện đất đai đó hả? Ha? Ông bá gật đầu. Tôi phải chốt với lão tránh xong cái vụ đất của nhà thằng Lũy. Đừng có để lâu kẹo cái thằng kia nó dấp tâm nó chạy vậy. Bà bá mới rời chống đũa. Nhưng mà tôi nghe vợ nó ốm nặng lắm. Nhà nó chẳng có gì ăn đâu. Hay là ông giãn ra cho nó khất ít ngày. Bà thôi đi. Ông mắt đập đũa xuống bàn đánh chát Thế đã bảo bao lần rồi lòng thương suất không nuôi được cái bụng đâu Cái đời này mạnh thì sống yếu Thì chết đó là lẽ trời Bà bá cúi đầu tính nói gì thêm Nhưng rồi lại thôi Đúng lúc đó một cơn gió lạnh Thổi tạt từ cửa Làm cho ngọn đèn dầu ngã nghiêng Bà bá trong mày nhìn rồi miệng lẩm bẩm: Lạ thật á Tháng 6 sao lại có cơn gió lạnh lẽo thế này nhỉ chưa kịp quay sang nhìn chồng thì bà bá đã á khẩu tại trận khi thấy ông bá bỗng dưng đưa tay lên ngực bàn mày của ông đổi sắc tím ngắt chén rượu trong tay ông rơi xuống nền đánh tròn một tiếng mảnh sứ vỡ tan ra khiến cho rượu vang lên tung tóe để sau đó ông bá trợn tròn mắt chồng trắng lộ ra mồm miệng há hốc chưa còn mắt thất kinh của bà bá một dòng máu đỏ sẫm trào ra từ mép ông loang đỏ cả cổ áo đang mặc ôi rồi ông sao thế này Bà bá hoảng ngút lao lên Tính thết của bà khiến đám gia nô đang ăn ở nhà ngang vội vàng hớt nải chạy tới Trời đất ơi! Ông sao thế hả bà? Bà bá vội vàng đỡ chồng lên rồi mặt tái mét Mau mau đi gọi thầy lang đi Thằng người ở vội vàng phóng ra cầm Chân trượt phải thềm khiến cho hắn ngã rúi rụi Trong gian nhà chính ngọn đèn dầu chập trườn Bên ngoài kim mây đen đã kéo tới Trong bóng tối nhập nhọn ấy, bà bá chợt nghe rõ tiếng của chồng mình khò khè. Rồi sau đó có một tiếng ực nặng nề phát lên. Ngay sau tiếng động kỳ quái đó, ông bá đột nhiên co giật rồi ngửa cổ, mắt mở trừng trừng miệng méo sạch. Bà bá liền gào lớn. Ôi xôi ơi! Ông ơi ông đừng bỏ tôi ông ơi! Bà ôm ghi lấy thân của chồng nhưng máu vẫn dì ra, từ miệng của ông giật một mùi tanh nồng. Láo quản gia sợ quá vội vàng đưa ta lên mối ông kiểm tra rồi ú ớ cuối dạp xuống lầm bầm. Trời đất ơi. Ông chết mất rồi bà ơi. Mày câm mồm đi. Cấm mày nói chích chít, có nước còn thát ông Lang đâu. Mày tin những chúng mày gọi ông ấy nhanh lên. Con sen bây giờ bật khóc thầm thít. Anh anh liệu đi tìm thầy lang rồi bà ơi, hay là ông bị trúng gió? Trúng cái gì mà trúng hả? Bà bây giờ liền điên gào điên mất hoang mang nhìn vào vết máu răng trên mép của chồng. Tiếng sấm ngoài trời cẳng nút cằn rền vang. Cơn mưa tầm tã đổ xuống cũng là lúc thầy lăng thỉnh sang tới nơi. Đưa tay bắt mạch tượng một lúc thầy lăng bấy giờ lắc đầu thở dài. Xin bà bá nén đau thương. Ông bá đi thật rồi. Bà bá gào đi một tiếng xé ruột rồi lảo đảo hụy xuống. Bà méo máu bò lệ sắc của chồng rồi nói bằng giọng đẫm nước mắt. Không thể nào. Mấy bà nệ ông ấy còn nguồn cơ với tôi mà. Thầy lăng bấy giờ liền cuối đầu. xin con hạn từ bất kỳ đó bà có lẽ huyết nghịch sông lên tim nên ông ấy mới đi nhưng mà kỳ thật tôi chưa thấy ai chết mà máu đông đen như mực thế này ông lang vừa nói vừa chùi tay vào vật áo với ánh mắt loáng thoáng sợ hãi nhưng lời nói của ông lang làm cả đám người đều lạnh cả sống lưng mùi tanh máu vẫn còn nồng trong không khí xen lẫn với mùi dầu khét Hòa thành một thứ mùi khiến ai nấy đều nôn nao tiền đồng bá ngọc máu chết trong mâm cơm đổn ra nhanh lắm kẻ hoàng sợ nhìn nhau kẻ cầu trời thế nhưng đa phần trong số đó đều cảm tiếng hà hi bà bá ngồi chết lặng trong nhà đôi mắt vô hồn chừng chừng nhìn cảnh người ta tẩm liệm cho trầm qua ánh đúc bập bùng xoay giỏi bà thấy rõ khuôn mặt ông bá còn nguyên nét nhăn nhó hai bàn tay cứng đờ vẫn nắm chặt cố quan tài quản thế ông bá đặt giữa nhà bát nhang trên bàn thờ lập tạm không ngừng đỏ lửa bà bá ngồi bên quan tài mặt mày trắng bệt đám gia nô thì diúu diút chạy qua chạy lại Vì sinh thời ông Bá Thảo ước hiếp dân đen ruộng đất cướp nhiều, thậm chí có kẻ nợ nần không trả được, nên bị ông sai người đến phá gõ bắt bò giết cả nồi niêu. Vậy nên cái chết của ông cả làng coi như là gió thoảng. Chẳng ai buồn thắp chung một nén nhang, cũng chẳng ai nói một câu thương tiếc. Chỉ có tiếng mõ tang của lão thầy cúng già gõ đều đều. Cái đám ma đượm buồn cứ như vậy diễn ra trong khung cảnh quạnh vắng. Bẵng đi ba ngày sau, Cái sắc cũng bất thảo đã nằm đó 3 ngày mà không hề bốc mùi tử khí, ngay cả da thịt cũng chẳng đổi sắc. Bà bá ngồi bên hòm hai mắt trũng sâu. Mấy đám đầy tớ khuyên bà đi nghỉ thì bà lắc đầu bảo: "Còn chưa được đưa ông ấy xuống mộ, sao tao dám nghỉ chứ?" Thế giờ thì nông thầy cũng tin chắc người được mời vì từ làng bên cũng bước tới. Ông đã già râu tóc bạc phơ, tay cầm phất trần, vừa tới cửa đã khẽ trong mày. Hơi lạnh từ gian giữ và gian nặng mùi Ông thầy đứng im một lát Lặng người nhìn quanh rồi khẽ hỏi Từ hôm ông bám mất Bà bá có cúng cơm gọi hồn không? Có chứ Ngày nào tôi cũng khấn đổ ba bữa Sao vậy thầy? Thầy chợt bấy giờ liện lặng người đi mặt hướng về phía quản tài Một làn khói hương mảnh như sợi chỉ Đang luồn bay ngực chiều gió Ông bà bấy giờ hạ thấp giọng Hồn ông ấy chưa có yên đâu Bà nên đưa đi sớm kéo sinh chuyện. Thân xác để lâu âm khí tụ lại. Tất chẳng có chuyện chẳng lành. Bà bá bấy giờ rũ khăn tang cất giọng run rẩy Nhưng mà con trai tôi còn chưa về đất thầy. Tôi đã gửi người lên tỉnh báo tin chắc là chiều nó về tới đó. Tôi muốn để cho nó kịp nhìn mặt cha nó lần nữa. Thầy chẳng bấy giờ liền thở dài lắc đầu nói. Cũng được tuy nhưng bà nên cẩn trọng. điểm này tuyệt đối đừng để ai ngủ bên cạnh Linh Cĩu. Bà bá mấy giờ liền hỏi, giọng đầy lo âu. Thầy nói thế nghĩa là sao à? Có điểm xấu đứa bà. Mạch âm dương trong nhà này động mạnh, người chết đi chẳng chịu đầu thai. Cơn dây dưa thế này e rằng linh hồn sẽ đọa quỷ. Bà bá tái mặt hỏi thêm thầy chạc, thì thầy đứng dậy cáo lui. Chỉ để lại một câu thật ngắn ngủi. Nếu mà nửa đêm nghe tiếng gõ trong hầm sống chết đừng có mở nhé. Ông thầy chàng nói rồi bầu không khí càng thêm lạnh, gió lùa qua mái ngói lây động, mấy dài khăn tang. Đám người hầu lấm đét nhìn nhau, ai nấy đều nơm nấp lo sợ. Thời gian bấy giờ đổ sang đầu giờ chiều. Bà bát đang ngồi lên nhang cho trầm thì chợt nghe có tiếng vó ngựa rồn rập ở ngoài cầm. Bà định thần nhìn ra thì thấy tiếng quát ẩm ý, để sau đó cánh cổng gỗ bật đánh ẩm một tiếng. Đám người làm hoang mang nhìn ra thì thấy một gã chai đinh thân hình cao lớn. Mặt mày sưng sầu, người khoác áo gấm đen thêu chỉ đỏ bước tới. Ánh mắt của hắn sáng như dao, vô quét qua sân đã khiến cho lũ già nhìn cuốn dạp cả người. Cậu Thám về rồi đó bà ơi. Tiếng của lão đầy tớ vòng vọng làm cho bà bá mùi lòng bật khắp. Thám được con trai độc nhất của ông bà bá Thảo, kẻ mà người lắng nghe danh còn khiếp hơn cả nghe tiếng sấm. Từ bé Thám là một kẻ ngỗ nghịch, Hết giết gà chọc chó ngăn lại hành hạ đám người trong dinh để mà mua vui. Lớn lên thám được người tinh tỉnh. Xong chẳng đam mê con chữ nghĩa. Mà trường học thói cờ bạc gái ngú. để kết thân với bọn nhan lại ở trong huyện. Nhờ vậy mà lại càng thêm ngông nghênh. Dân làng chỉ cần nghe tiếng vó ngựa của hắn đã đóng cửa nín thở. Sợ bị hắn kiếm cớ gây chuyện. Thám bước vào trong nhà. thì quan tài đặt ở gian giữa. Hắn bây giờ quỳ sụp xuống rồi dập đầu khóc thống thiết. Thầy à, con đây, thằng thám của thầy đây. Sao thầy nỡ dứt áo ra đi sớm vậy? Sao thầy nỡ lòng bỏ con bỏ bu hạt thầy? Bà bá hòa khóc run dậy chụp tay của con rồi nói trong tiếng nấc Ông ấy mất đột ngột. Thầy cũng bảo nên chôn sớm nhưng mà ta đợi con về. Màu thầy đổ tang rồi thắp nhang khấn cho thầy đi. Thám đau xót gật đầu, đám sưng dưới dày đặc. Cả tư dinh nhà ông bá thảo chìm trong một màu trắng đục. Bên trong dân nhà chính mùi nhang trầm vẫn còn bốc lên đến ngột ngạt. Thám ngồi một mình đối diện quan tài, mặt mày phở phạc. Trên bàn thờ hình ảnh ông bá thảo lờ mờ trong ánh đèn dầu, đôi mắt u buồn như dõi theo con trai cử động. Mấy người hầu xin được canh phụ nhưng thám đuổi đi chỉ bảo Không cần, cha tao chết tao phải canh. Đêm hôm nay tao muốn đặt lại bên cạnh ông ấy chưa mày lu hết xuống nhà dưới đi Không có lệnh của tao Cấm chỉ đứa nào bén mảng lên Bà bá sau mấy ngày thức canh quan tài Nên đã sớm kiệt sức Trước khi về buồn bà khẽ dặn Đừng uống nữa con Đêm nay nếu mà nghe thiết gì Cũng đừng có mở nắp hòm kẻo mang hoại nhé Ông thầy chạc đã dặn như vậy Mình nên nghe theo Việc đường âm không biết thế nào mà lần đâu con à Tham bấy giờ liền cười nhạt Bố nghe gì lời của mấy phường Giả áo túi cơm đó Chết là nghít, năm quan tài vẫn để đó Kể nào thấy đi trôn thì đóng lại cũng không có muộn Bà bá sợ ngãi định nói Tình nhưng thám quay mặt vào nâng chén rượu mà uống Thời gian đổ sang kinh hai Sau khi lên cho cha mình một tuần nhanh thơm Thám bây giờ mệt mỏi ngồi dựa ghế Hơi rượu còn vương khiến cho đầu của hắn nặng chữ Đang trong lúc mệt mỏi thì bất chợt thắm giật mình Khi nghe từ trong quan tài vang lên một tiếng cộp khô khốc thám bây giờ liền mở mắt ngẩng đầu lên rồi định thận lắng tai nghe. có quan tài nằm đó trong một vùng không gian giận vắng. thám nhớ mày nhìn quanh trong chẳng hề có ai. tiếng mày nghe nhầm hắn lại ngả đầu ra sau rồi tính chớp mắt. thế nhưng đôi mắt nặng chiếu mày nhắm lại thì thêm một lần nữa một tiếng cột khu khốc vang lên. thanh âm lần này nghe rõ hơn âm điệu đanh gọn như ai đó gõ đầu ngón tay vào mặt gỗ. thám sừng sốt bật dậy chén rượu trong tay rơi xuống nền vố Tim của hắn đập thình thịch nhưng miệng hắn vẫn gào điên theo thói quen của kẻ cà. À ai đấy? Không có tiếng đáp lại. Qua ánh đèn dầu soi tỏ. Thám thấy rõ từ trong khe hòm có một làn hơi trắng buồn buồn thoát ra. Làn hơi đó đem theo một cảm giác bút giá. Lằn dọc lên đến nền gạch đến chỗ hắn đang đứng. Thám bấy giờ run rẩy lên một chốc rồi cười khẩy và tự chấn an. Mèo hay chuột thôi. Chết là nghịch đấy đâu ra mau với trà quỷ chứ lầm bầm chán chê xong thám chộp lên kinh đến trên bàn rồi dào chân tiến lại gần anh lờ bập bùng xoay linh quan tài định thần nhìn cho kỹ thì hắn thấy trên lâm gỗ dim sáng bóng Chật in một việt mở như là viết móng tay thám đưa tay chậm thử thì thình lẹn bút vừa định quay đi thì bên trong quan tài phát ra tiếng gõ bản tiếng gõ phát ra liên tiếp thanh âm rồn dập như thứ gì bên trong muốn phá hòm chui ra tiếng động mà quái đó văng lên bên tai khiến cho máu trong người của thám di đông lại nét kêu căng ngạo mạn bần này đã biến mất thay vào đó là một nỗi khiếp đảm ướt đầy trong tâm can thám bây giờ hoàng kinh lắp bắp trần vô thức lùi lại phía sau thầy thầy đây hả không gian bao quanh căn nhà đột nhột đặc quánh tiếng gió bên ngoài kia dường như cũng lặng hẳn thám nghĩ rằng kèn két tay nắm chắc ngọn đèn dầu rồi run rẩy cúi xuống Cái mắt nhìn qua mép nắp hòm. Qua khe hở giấy tấm ván thiin và thành quan tài rất nhỏ, song lúc này đủ để cho hắn thấy lớp vài điểm màu trắng mờ mà mờ bên Ngay lúc ánh mắt liếc nhìn về đầu xác chết, thắm giật kinh lùi lại, tim như thất lại, về hình như đôi mắt của người chết đang trợn to đăm đăm nhìn hắn. Giây phút kinh hoàng trôi qua, thắm đánh bảo nhìn lại một lần nữa, nhưng qua khe hẹp ấy, hắn vẫn thấy con mắt trắng dã mở to. Vì đôi con người lội tướng như muốn xuyên qua tấm vải liệm. Thám du lên một tiếng thất thanh, khiếp đảm ngã nhào ra đằng sau. chân tay loạn trọng khiến cho ngọn nền dầu đổ xuống. Bóng tư lập tức tìm đến. Trong bóng đêm chỉ còn tiếng gió luồn qua mái nhà, xen lẫn tiếng cộp cộp chậm rãi. Thám bỏ lộn ngồm bên nền nhà hoang loạn vừa lấy ngọn đuốc đang cắm trên vách rồi lập tức dọi lại. Ánh lửa run dày soi lên mặt hòm đủ để cho hắn thấy rõ. Một vệt máu đen đã diễn ra ở đáy quan tài Chạy dài xuống chân hòm và lang trên nền sân gạch Thám bây giờ thất kinh tỉnh dậy Mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo Hắn hoảng loạn nhìn chung quanh Họng thở hồn hền Hai tay run lên bần bật Đôi mắt lạc thần nhìn chung quanh Không có điểm hắn nhận ra cúc quan tài Của nằm nguyên chỗ cũ Nắp hòm vẫn không hề có dấu hiệu bị xê dịch Nền gánh bên dưới quan tài Cũng hoàn toàn khô ráo chẳng hề có vệt máu cũng chẳng có vết móng tay nào thám đưa tay lên vuốt mặt cảm giác lạnh ẩm còn vương nơi đầu ngón hắn khép cười gượng tự lẩm bẩm chệch tiệt hóa ra là mơ nã rồi hắn đứng dậy rót chén nước vào ngửa cổ uống ở người thế nhưng nước trong chén đống như là có cho cộng với một mùi thanh tuổi sộc lên thám nhòm mắt nhìn kỹ thì lại chẳng có gì nước trong cốc vẫn còn trong veo Sau phút bằng hoàng chưa qua, thám đánh bảo kéo nắp quan tài ra một bên để xem cho rõ. Bên trong áo quần đó, ông Bá vẫn bị quấn chặt trong lớp vải niệm, hai mắt vẫn còn nhắm hờ vì gương mặt, vô hồn không còn sinh khí. Thám đậy nắp lại, khép buông một tiếng thở dài dường hạ mình ngồi xuống ghế. Kể từ đó cho đến một khắc sau, hắn trầm mặc im lặng. Ở bên ngoài màn sương đã răng kín, đám gia nô vẫn còn đang ngủ say bên trong buồng chợt có tiếng cột cửa khẽ khẽ cánh cửa buồng zip lên một tiếng dài bà bá dựng chân bước ra con ngủ được không dạ cũng được thám bây giờ cúi đầu cố giấu vẻ bối rối bà bá tiến lại gần thấp cho chồng một tuần nhăn đoàn ái ngại nhìn con lạ lắm thám mà bà nãy buồn nằm mơ thấy thầy con về ông ấy ngồi bên hộp mặt lạnh như tiền đó cứ nhìn chừng chừng vào trong buồng bố cũng nằm mơ à ờ Mà con canh quan thế nào mà để nhăn cháy tới nửa chân thì tắt vậy? Thát nhìn theo hướng chỉ của mẹ quả nhiên thích chân nhăn trong bắt. Đang bị cháy dở dàng cho còn vương vãi đầy trên bàn. Hắn bỗng thấy lòng của mình lạnh ngắt với một nỗi sợ mơ hồ. Xong là kẻ bản lĩnh thắm cố nén lại rồi gần giọng: Gió thôi đều buồn. Thế mất thật rồi bu đừng nói chuyện mơ mộng nữa. Bà bá nhìn con rồi lại lắc đầu. Trên giờ cũng có khi hiện về đó con. Trời đất có tối, có sáng, có âm thì có dương, có người thì át có ma. Tiếng ma bà bá vô tình nói ra như mũi kim chập thẳng vào trong lòng của thám. Hắn nằm mờ đứng dậy giả bộ tiến tứ thấp cho cha tuần nhang. Thế nhưng vừa cúi xuống lau bụi trên nắp hòm, bàn tay của hắn chạm phải một vít sần sùi khiến cho hắn cứng lại. Trên mặt quan tài làm bằng gỗ lim ấy để lúc nào có một đường sức mạnh kéo dài. Đúng vị trí hắn đã thấy trong mơ máu trong người của thám đột nhiên đâm cứng lại. Ở ngoài kia gió sớm thổi qua mang theo tiếng cười khẽ khẽ mơ hồ như vọng về từ cõi nào đó thâm thầm. Bà bá trầm mặc nhìn con rồi lại lê thân về buồn, không hề nhận ra nét đổi sắc lộ rõ trong ánh mắt của thám. Thời gian kinh như vậy nặng nề trôi qua, thám hạ mình ngồi lại vị trí cũ trầm mặc sâu chuỗi lại những hiện tượng lạ đang bủa vây trong đêm đang trong lúc hoang mang thì bỗng nhiên các giật thoát Vì nghe tiếng hét thất thanh vang dậy ở ngoài chuồng Thám cả kinh tông cửa lao ra ngoài Vừa chạy ra đến nơi thì đã thấy đám gia nô túng lại trước chuồng dê Mặt ai nấy cắt không còn giọt máu Thám sồng sộng lao tới rồi quát Có chuyện gì mà chúng mày gào ầm lên thế Một đứa run rẩy bảo Cậu, cậu nhìn đi Thám bây giờ bước đến gần cửa chuồng Nơi mùi tanh không ngừng bốc lên trợn mắt nhìn vào bên trong Tham chết lạng khi thấy bầy dây béo tròn đang nằm lan quay ra đất. con nào con ấy lưỡi thẻ dài như bị ai đó kéo ra. Chúng mắt trợn trừng của họng dì máu tươi. Đàm máu bốc mùi tanh loang lộ khắp nền dương. Bên cạnh chính cái xác dê nằm đó có một con dê đực to nhất thân thể vẫn còn có giật. Một đứa da nô mặt xanh lét bảo. Bầm câu. Bạn nãy con dậy đi tiểu lúc ngang qua chuồng. Con nhìn vào đã thấy thế này. Nhưng mà trước đó con con... Mày làm sao? Bầm cậu, còn thấy có bóng người đứng ở trong buồng thế nhưng mà trước mắt cái đã hết biến mất rồi Còn thất kinh nhìn chung quanh thì, thì thấy nó đi xuyên qua tường rồi vào trong nhà đó cậu Thám bây giờ quắc mắt, mày câm đi Nói lời liếu láo mày đừng trách tao găng mùa mày ra đó Nhưng sâu trong thâm tâm lời nói của đứa đầy tớ lại đà kích thám một cách kịch liệt Trong đầu của thám mình ảnh đôi mắt trắng rã và tính cào trong quan tài lại rượn rượn hiện lên Không dám nắn lại thêm Thám bấy giờ chừng mắt Dịch bệnh cho nên lục xúc nó chết thôi Cho mày đem xác dây ra sông ném Kéo lây sang cả phố đó Xong rồi dọn mâm để tao cúng cho vong ông Trời sắp sáng rồi Nói bậy nói bạ đừng có trách tao ác Nên rồi Thám đảo điên đi lên Để lại đám đệ tử ái ngại nhìn nhau Mới tiến vào trong nhà Thám bấy giờ trượt giật mình Khi nghe tiếng gọi thiều thảo Từ trong bụng phát ra Thám ơi vào bu biểu Thám rào chân tiến tới Thì bu của mình đứng thập thò Sau kính cửa với ánh mắt lạc thần Chưa kịp cất tiếng hỏi Thì bà bá vội thẳng thốt Con à Hình hình như có tiếng gì trong hòm của thầy đó Thám bấy giờ á khẩu quay lại Rồi chững mắt nhìn vào gian nhà chính Sẽ ánh đèn dầu soi tỏ Của quan tài quản sắc ông bá nằm nguyên ở chủ cũ Thám buông một tiếng thở phào Rồi nhìn bu mình chấn an Chắc là bu nhớ thầy cho nên tưởng tượng ra thôi Có cái gì đâu à Nhưng lời quần chưa dứt ra khỏi miệng, Thì một tiếng cộp nặng nề vang lên Đích thị lực từ trong hòm phát ra. Cả hai người sững lại, Thám chụp lấy cây gãy bên vách khoang mang nói bằng giọng hơi lạc, Chắc chắc có chuột nó chui chui vào đó đó Nói rồi Thám ngín răng đi nhanh lại gần cốt quan tài gõ nhẹ lên nắp hòm ba tiếng, Không có âm thanh nào hồi đáp, Chỉ có tiếng lạch cạch nghe như tiếng nước nhỏ xuống nền gạch Thám giật mình cúi nhìn rồi ngay lập tức cứng ngầm, khi thấy dưới nền gạch dưới gầm quan tài loang lộ một vệt đen, hắn run rẩy chạm tay vào thì nhận ra đó là máu tươi. cảnh tượng này khiến cho bà bá hoàng kinh rụi ngã ngồi xuống đất. Ngọn đèn trên bàn thờ đột nhiên tắt phuộc, cả dân nhà chìm trong bóng tối. nếu hoàng kinh chưa kịp để nén thì bên ngoài Hiên lại vọng lại tiếng chân người kéo lê chậm rãi. hắn bây giờ liền đứng sững cây gậy trong tay run rẩy, hoang mang trợn mắt nhìn ra qua khe cửa. Qua lớp rèm lên lát hắn thấy thấp thoáng một bóng người cao lớn, đầu hơi nghiêng bước chậm về phía thềm. Hình dáng đó đích thị không phải là đứa nào ở trong nhà. Bóng đen khẩn lại ở ngay ngưỡng cửa, nghiêng đầu đang nhìn vào bên trong. Thám bây giờ nghe lớn, ai đó? Không có tiếng ai đáp lại, chỉ nghe tiếng riêng khẽ khẽ vọng vào từ bên ngoài. Thám bây giờ lùi dần bật mày đổi sắc, loạn tròn tiếp mức suýt làm đổ quan tài. Bà bá thì lanh quay ra ngất lịm, Còn ngoài hiên bóng người kia đã biến mất. Chỉ còn lại dấu chân lấm bùn loang đổ. Hoàng kinh xa bao đà kích rụng rợn. Ngày sáng hôm ấy, thám cho gia nhân tích thốc liên nối mời thầy về. Người đó tên là Lữ. Là một đạo sĩ ẩn dật nơi động hắc vân. Nổi tiếng giỏi chấn tài trục quỷ. Thế nhưng tính tình kỳ dị. Hiếm khi chịu bước chân xuống đồng bằng. Thế nhưng vì sinh thời từng chịu ơn thám. Cho nên khi nghe cạnh nhà ông thầy đã lập tức xuất quan. Trời vừa sẩm tối thì thầy lữ đã cùng hai tiểu đồng đi tới. Ông mặc áo trùng đen đầu đội nón lá rộng vành, tay cầm gậy trúc, khuôn mặt khắc khổ với đôi mắt sâu hắm. Vừa bước vào trong cầm và thấy mặt thám ông thầy lập tức dừng lại ngay rồi trầm giọng: khi âm này dày quá người chết trong nhà này chẳng yên đâu. Tất cả giờ vội vàng quỳ xuống rụt chắp tay. Xin thảy ra tay cứu giúp, chớ còn chiếc bất đắc kỷ tử. Từ đêm qua trong nhà toàn tiếng gõ hòm và tiếng bước chân lạ. Đây là việc cứ mật ảnh hưởng tới thanh danh của gia đình, cho nên mạo muội mời thầy tới. Thầy nữ bây giờ không đáp, chỉ rút từ trong tay áo ra một nắm cho đen tung vào trong không trung. Chợ vừa ban lên liền cuộn thành hình rắn quấn ngực chịu gió. Nhà này có kẻ phản âm. Dùng ta để kêu lợi nay bị ta phản lại Thám và bà bá nhìn nhau chẳng hiểu Trong thâm ý của lời nói đó Thầy à Thầy nói rõ hơn được không ạ Người chết này khi sống đã nuôi ma Không phải ma giữ mà là ma tài Thế được cúng để mà đừng buôn bán gom của vị nhà Thì nhưng ma tài vốn tham lam Phải cúng đúng kỳ đủ lễ Chỉ cần quên một lần Nó sẽ đòi nợ bằng máu Bà bá nghe đến đó thì bật khóc Trời đất ơi Thầy có nhầm không? Chồng tôi sẽ lấy nuôi mai cho được chứ hả? Thầy lưu bấy giờ không đáp Chỉ bảo thắm cho đầy tướng dọn sạch gian giữa Để thầy dựng đàn làm lễ gọi âm binh Bàn cúng bày ra chu toàn Thầy lưu lập tức lệnh hai tiểu đồng trải ra một vài vùng vàng Trên bày 36 cây đèn sắp nến thành vòng tròn Giữa đặt một chiếc bát úp và tấm linh phủ đen như lầm mực Để sau đó thầy bắt đầu dì dầm đọc chú gió từ đâu nổi lên khiến cho 36 cây đèn tắt rụi từng cây. tới từ cây cuối cùng bỗng có tiếng rít lạnh buốt kéo theo đó là một bóng trắng đứt qua ngất tùng cái bát úp. tấm linh phổ sáng rực bốc khói nghi ngút. thầy lữ bấy giờ giơ gậy trúc rồi miệng quát lớn. hình hình đi kẻ phàn chú. ngay sau tiếng hét đó chợt có một bóng người hiện ra giữa đàn. Cái đó dung mạo cực kỳ ma quái, đôi tay quắp lại trước ngực với hai hốc mắt đen ngòm. Hồn ma bây giờ gom giống lên để oán hận Ta đem của cho nhà này Mà không cúng cho tao Phản lại tao thì tao vật chết Tiếng giống vừa dứt Thì tấm linh phù nổ buộc lên một tiếng Hình bóng ma quái lập tức tan đi Như là chưa từng hiện hữu. Thầy lưu quyệt mồ hôi quay sang nhìn thám Rồi nói thẳng Cha cậu là kẻ thở ma Phải lập tức đi đầy nơi đặt bàn thở đi Nhật bằng nếu quá giờ dần Ba ngày sau mà chưa truy tìm được quyết sinh nhập vào xác mà sống lại. thám bây giờ liền tái mặt bẩm thầy, chưa còn trước nay ngoài thờ Phật, Phật tổ tiên thì đâu còn chỗ nào khác. thầy lữ nhắm mắt một lúc miệng niệm chú định tâm đoạn quay ngoắt về hướng bức tường trong buồng rồi hỏi, căn buồng này là của ai? bà thám bây giờ lập cập, Dạ bẩm thầy, là buồng ngủ của vợ chồng tôi. ở đó có gió âm thổi ra, đằng sau hẳn có lối thở quỷ đó. Mẹ con của bà bá thất sắc nhìn nhau Ngay lập tức thầy Lữ dặn thám xoay đèn đưa mình vào bên trong Sau khi bảo thám thóc bức tranh thủy mặt đất đỏ xuống Thầy Lữ đứng đối diện với bức tường đưa tay lên gõ thử Quả nhiên thì tiếng động dữ dội vọng lại âm vang Hẹn như bên trong là một khoảng không trống rỗng Đám mắt nhìn cho thật kỹ thấy thấy có một viên gạch màu sơn đỏ Đưa tay ấn thử thì lạ thấy bức tường rùng rình chuyển động Quả ánh đúc xoay giỏi cả ba người nhận ra trước mặt Có một khe tối ẩm thấp, diện tích vừa đủ cho một người to béo đi qua. Thầy lửa bấy giờ đánh bảo chụp lấy cây đuốc rồi chui vào trước, theo sau là thám vào bà bá. Đi qua khe hẹp dài tầm hai chừng đó là một răn buồng nhỏ kín mít, chỉ có một khe sáng lọt qua vào. Bên trong răn buồng đó có một bàn thờ thấp phủ bụi, trên bảy bắt nhang một cây đầu gà khô quắt và một hũ sành đen có khắc chữ cổ không gian bên trong chìm trong một cảm giác hôi mốc và ngột ngạt cực độ. Ngay sau bàn thờ có treo một bức tranh vẽ bóng người không đầu đang quỳ dưới chân của một ông quan mặc đồ đỏ. Mấy thế cảnh đó bà bá uứ đến lạc giọng. Trời đất ơi, ông ấy đã giấu cái này bao lâu rồi? Thì nếu bây giờ tiến lại nhìn kỹ hũ sảnh rồi bảo, ta tính không có sai mà, đây là hũ nuôi âm nhân, là thứ dùng để Giữ hồn người chết mà say khiến ông bác nhà này đã dùng người sống tế Cho ma tài cho đến mình giàu có nhanh đến như vậy đó này nghiệp đã trổ bao sao mà trong nhà âm khí dày đến như thế câu nói vừa dứt thì hũ sành ở giữa bàn chợt rung lên lệch cạch rồi từ trong đó phát ra tiếng cười khanh khách giận bút sống lưng thầy lữ đứng lặng hồi lâu trước cái hũ sành mắt ông nhìn như lạc đi vào trong làn khói đoạn ông trầm mặc cái hũ này nhất định không được chạm vào, nên là vật giao kết với âm nhân. Hễ đập vỡ ngay lật thiêu cháy thì tất vong quỷ sẽ thoát ra mà giết cả nhà. Thám bấy giờ liền run rộng, vậy thầy có cách nào trừ khử được không? Ông Lữ bấy giờ chậm rãi rồi lắc đầu, không thể, chỉ có thể chuyển cậu à. Thứ này cần một người hữu duyên, tức là kẻ có khí mạnh tương ứng, chủ động nhận lấy thì ta mới rời nhà cũ mà theo sang nhà mới. Khi ấy coi như là đổi chủ, vận hạn cũng theo đó mà trôi đi. Bà bá bây giờ liền thẳng thút nhận ư? Ai lại dám nhận thứ quỷ vật ấy? Tư lửa gõ nhẹ, cây trúc xuống nền nhà, tiếng gõ vằng lên khổ khốc Có kẻ đứng ra nhận thì người trong nhà mới còn có con đường sống. Còn không đến kỳ chăng tới tất máu sẽ đổ. Có phải mấy người gần đây lục xúc trong nhà đột nhiên lăn ra chết phải không? Sắp tới kẻ đổ máu sẽ đặt người Chứ chẳng phải là xuất sinh như vậy đâu Thầy Lữ bấy giờ trầm mặc nhìn Về phía thám với ánh mắt sắc như dao Lời nói tiếp theo như nhát dao Cứ sâu vào óc của hắn Cậu là con trai trưởng Lại cùng huyết thống với người lập đàn Hồn quỷ sẽ mặc nhiên coi cậu là chủ ký. Thám bấy giờ nuốt khan Nó sẽ tới tìm con sao Cái gật đầu quả quyết của thầy Lữ Làm cho bà bá bật khấp, Không Nhà tôi chỉ công mình nó là người thừa kế hương hòa. cha nó chết đi vì thứ âm vật này. Tôi không thể trước mắt nhìn con mình đi vào cõi chết. Thế nếu bấy giờ chấm ngâm suy nghĩ rồi trụm đầu bàn bạc, chỉ thấy nét mặt bà bá tái xanh như tàu lá, trong khi ánh mắt của thám lé lên tiệt tản động hiếm hoài. Ngay sau khi mà đem xác của ông bá Thảo đi chôn ngay chiều hôm đó khi mà dân làng còn chưa dứt lời đồn về cái chết lạ lùng của ông, thì nhà bà bá lại sai đa nhân đi khắp nơi chuyển giao rằng, Cầu thám con trẻ ông Thảo con lòng nay muốn trộn lại lỗi xưa Xin mời tất cả con nợ tá điền Và người làm trong làng Tư dính ăn bước cơm tạ ơn Nhà đó cũng được xóa nghít nợ cũ Tiên đồn đó lan nhanh ra như gió Người làng bán tín bán nghi kèm mừng kẻ sợ Ai mà chẳng biết nhà ông bá Thảo chức giờ Kèo cú, bóp cổ Dân đèn đến cạnh cả máu Về mặt nay đứa con của ông một kẻ nổi tính tham tàn và độc ác Lại bỗng dưng lại nói chuyện ân nghĩa Thì tự hỏi sao không lấy làm lạ Có kẻ bấy giờ liền lẩm bẩm Chắc là lại là trò quỷ của cha con nhà nó thôi Trần đời có ai ăn không của chúng nó đồng hào các bạc nào chứ dấu bàn ra tán vào nhưng chiều hôm ấy Hoàng sinh gạch rộng thanh thang nhà bà bá đất dở bóng người cổng lớn được thám trong mở toang Trong sân bày ra bản gỗ lim Hàng trăm cây chắp sơn đỏ vi tắm mâm rượu bày ra la liệt Tháo gạo chất thành vụn Vài lùa xếp thành trầm Quốc sẻng chất thành đống Trong làn hương trầm nghi ngút Thám ngồi ở gian chính giữa Thân mặc áo the đen đầu quấn khăn đổ với nét mặt tươi cười giọng nói nhỏ nhẹ khắc hẳn về hung hăng thường ngày chờ đời cho đám con nợ ăn vị đủ cả Thám bây giờ đứng dậy rồi chấp tay Thưa bà con Cha tôi lúc sinh thời có lúc hồ đồ Làm nhiều cái chuyện thất đức Nay người đã khuất thân tôi làm con Xin đứng ra thay cho cha cùng mình tạ tội những ai nợ nần nay Thì thám tôi xin xóa nghít Của cài là phụ vân nhân nghĩa mới là chồng Cả đám người bấy giờ Liền sừng sốt và ổ lên Người già trẻ nhỏ Quý đầu cảm tạ Có kẻ quỳ xuống khóc vì được giải nghiệp Thám bây giờ liền quay lại Nhìn một gian nô giữa ngất hàm ngay lập tức kẻ đó mang ra một hòm gỗ bên trong là giấy tờ vay mượn. chưa còn mắt chú to của người làng thám bấy giờ bậm môi xét từng tờ giấy nợ rồi đạn vẫy tay. xin bà con hãy đứng cả lên. ngày hôm nay thám tôi có chút lễ mọn, xin là mỗi người nhận lấy một phần coi như là gia đình tu chuộc lại lỗi lầm của tiền nhân. nãy rồi hắn chỉ vào chiếc bàn dài ở giữa gian, trên bàn trẻ khăn điều xếp thành từng gói lúa, từng bao thóc, từng gói gạo trắng. Rất nhiều nông cụ và một hũ sành đen được đặt ở giữa. Bên dưới lót giấy vàng. Giờ hắn sai gia nhân bưng hũ rượu lớn. Từ tay rót mời từng người bằng điệu bộ vô cùng kính cẩn. Đoàn mời cả đám bắt đầu nhập mông. Chờ cho bữa rượu tới gần hồi tàn cuộc. thám bây giờ đứng dậy chấp tay. Giọng nhã nhặn mà ngấm ngầm uy hiếp. Thưa bà con. Của cài trục tội thám tôi đã bày ra. Ai muốn lấy gì thì xin cứ chọn lấy. Đừng có ngại. Phúc lồng tay tay thì phải biết nắm bắt, bà con mà không nhận nghĩa là không nể mặt tôi. Một lát sau có người đàn bà trung niên rụt rè bước lên giọng run rẩy, dạ bẩm cầu, nhà tôi mất mùa mấy vụ, xin cầu cho xin đấu gạo. Thà bây giờ khẽ gật đầu, được, thím cứ đem về nấu cháo cho con kẹo đói. Bà ta bây giờ cúi đầu run rẩy ôm bao gạo đi, miệng không dám thở mạnh. Lại cô gái trai trẻ bước lên xin một vuông đũa để cưới vợ Hắn vừa nói xong thám đặc cười lớn Chỉ vào cái gói lụa đỏ như máu Nhà anh cầm đi Lấy vợ sớm rồi sinh con trai nối dõi là phúc lớn nợ. Cả đám bấy giờ giật đầu xì xào Người thì xin cái liềm Người thì xin đấu thốc. Mỗi kẻ bấy giờ lại cúi dập đầu cảm ơn rối rít Rồi vội vàng rời đi Chỉ còn lại gia đình của anh hậu Người từng bị ông bá thảo xít nợ gần hết ruộng Này nghe tin xóa nợ thì mừng như mở cờ ở trong bụng Anh hậu gầy gò áo nâu váo vai Ra theo vợ và đứa con nhỏ Cả nhà đứng nếp ở cuối sân Thám ngó vào thấy liền là một nụ cười kỳ dị À anh hậu đó à Lâu rồi không có gặp Cha tôi lúc còn sống cũng hay nhắc đến nhà anh Đến đây Lại gần mà chọn một vật đem về làm kỷ niệm đi Anh hậu bây giờ lúng túng bẩm cầu Nhà tôi chẳng dám tham. Chỉ xin chút gì đó nhỏ thôi để nhớ ơn cậu. Nhỏ cũng được. Phốc đâu cần to đâu. Cái chọn thứ nào thì vừa mắt đi. Cả nhà anh hậu bước lại gần bàn. Chị hậu run rẩy nhìn qua những gói lụa. Mới gạo rồi mới lướt mắt tới cái hũ sành đen bóng có sắp đỏ niêm kín miệng. Trong đầu của chị vẫn đinh ninh là chú mối nhỏ hay là hũ đựng hương liệu. Cái này đẹp quá mình nhỉ. Đem về muối dưa cũng được đó. Anh hậu bây giờ gật đầu không để ý gì điền cuối xuống nhấc cây hũ. Ngay khoảnh khắc tay anh vừa chạm vào trật nắp vũ khẽ rung lên. Phát ra tiếng lệch cạch khô khấp. Để sau đó có một luồng gió lạnh phá liên tin tận gáy. Đứa con nhỏ đứng kế bên chị hậu khẽ giật mình rồi bấu chặt lý váy của chị. tam bấy giờ khẽ cười nhịp tay lên bàn. ấy được rồi. cái hũ đó sinh thời cha tôi quý lắm. Nhà anh có duyên đó mang về đi giữ cho kỹ. Dạ tạ ơn cậu gia đình vợ chồng tôi sẽ giữ thật kỹ Thám nghiêng đầu nụ cười mỏng như vệt sao Giữa cất giọng trầm thấp Phúc của cha tôi giờ gửi lại cho anh Anh hầu bấy giờ gật đầu vâng dạ Suối cùng vợ con ôm cái hũ sành về Vừa đi vừa khấn Bà bá ngồi ở gian trong Trong thế cảnh đó mà dùng mình Tình nhưng vì muốn giữ lại huyết mạch cho nhà này Cho nên bà cắn răng làm thinh Ngoài sân do giết quang hàng tre Anh chiều ngả xuống có gương vẩn vơ Vợ chồng anh hậu kéo nhau về căn nhà tồi tàn Cũng là lúc trời đổ sang sắc đỏ ối Hoàng hôn sắp tàn Đám chim chóc cũng díu dít gọi bầy Báo hiệu đêm dần buông xuống Đem cái hút xanh vào trong nhà Là người quan sát hồi lâu Sau cùng chị hậu đem đi để rửa sạch Trắng kỹ bằng nước mưa Rồi đem muối dưa Sau khi mà vải dưa muối đã hoàn thành Chỉ cần chậm đậy nắp rồi trở lên nhà trên Trong lòng của hai vợ chồng Mừng như mở hội ba ngày đầu tiên mọi thứ trong nhà đều yên đứa bé không còn khóc anh hậu đi làm đồng cũng thấy ruộng vàng trời im buổi tối cả nhà ngồi dưới ngọn đèn dầu con lăn khói lam quẩn quanh chị hậu vừa khâu áo vừa nhìn cây hũ sành dưới bếp mà trong lòng có chút thánh diện cây hũ nhà ông bá cho tốt thật đó kín hơi lại không rò nước đâm mình anh hậu ngồi vót đũa nghe thấy vậy thì ngẩng đầu lên cười Công may là gặp vận đó, từ khi đem cái hũ về từ Thế A ruộng dưới chân đề nhà mình mã lên xanh lắm, biết đâu là phúc thật. Cả hai nhìn nhau cùng cười nhẹ. Đến ngày thứ tư trời đổ cơn mưa, trong lúc dọn cơm chị Hậu nhớ đến chung dưa muối liền ra góc bếp mở lấy. Nam hũ vừa mở ra thịt lạ lùng thay, hơi ấm từ bên trong phả ra mang theo một ngậy ngậy tanh tanh. Nhìn là mùi thịt chín lẫn với lại máu khô, chị nhăn mặt rồi thập nghĩ. Chắc là dưa ủ lâu cho nên nổi váng đây mà thôi. Chị cầm đũa vào nguấy thử, thấy nước trong hũ xền dệt, mặt nước nổi bọt li ti, có vẻ hạt nên làm màu trứng cá từ lâu. Chị hầu bấy giờ vội vàng lắc đầu rồi chiếp miệng. Mình chỉ khéo tưởng tượng linh tinh vậy đó. dưa là dưa chứ có gì đâu mà sợ. Nói rồi chị thoát cái gấp ra bát, thêm một chút ớt tỏi rồi bưng mâm lên. Mùi tanh lạ theo khói cơm lan ra khắp nhà. Anh hậu cười vừa ăn vừa bảo Dừa muối kiểu gì mà muối như là mắm ruốc vậy e bố nói nhé Chắc là nước muối đặc quá đó mình Ăn hết bát dừa muối Chẳng hiểu sao mà cả ngày vợ chồng đều thích cồn họng Cùng mình lợm rầm Đối tê tê chẳng ai nói gì Hai anh chị mày nói chuyện nhắn nông Cho nên không hề ngay biết được rằng Ở dưới bếp cái hú sành đột nhiên khẽ rung lên Nạp hú lắc lư phát ra tiếng lệch cạch đều đều Tại trong hũ một tiếng thở dài rất khẽ vang lên ai đó vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Điềm ấy trời chìm cho một gam màu bực bách, con chăng treo trên ve vích ngọn tre. Ánh sáng mờ bạc lọt qua khe phách đổ xuống nền đất ẩm ướt. Bên trong căn nhà tối tăm chỉ còn hai mẹ con Trịnh Hậu đang ôm nhau ngủ. Anh Hậu đã vừa dựng bắt đầu chuyến săn đêm. Thời gian đổ sang canh ba, Trịnh Hậu chợt mình tích từng bục ánh ánh thì ngồi dậy. Ở bên cạnh đứa con trai đồng nhất vẫn chìm trong giấc ngủ. Trịnh Hậu vén lại tóc Mệt mỏi vén bước màn ra rồi đi tìm tới vườn sau để đi tiểu. Nước trồng trùm vẫn còn đầy ấp. Chị múc một gáo rồi lật đật tiến về phía cấp vườn. Tiểu xong đang tính kéo quần đứng dậy thì vô tình ánh mắt lướt qua hàng rào ở bên cạnh. quanh trăng đêm chỉ thoáng thấy bóng của mình in lên nhưng lại có một cái bóng khác đứng ngay sát sau lưng. cái bóng đó cao hơn chỉ nửa cái đầu, tóc xóa dài tới lưng phần cổ bị ngẹo có một bên và hai cánh tay như là hai khúc củi mục đang vùn vùn như muốn túm lấy chị chị hầu dùng rời quay phát sang nhưng chẳng thấy thấy ai chỉ có một vật sương loãng và cây chuối ngoài vườn đang gặp gió đung đưa à, ai đó chị hầu lắp bắp hỏi bằng giọng run rẩy không có ai đáp lại chỉ có làn gió bỗng ảo một cái làm cho tà áo của chị bay phẩn phẩn đem theo một cảm giác lạnh thấu sống lưng chị vội vàng bước nhanh vào nhà với tiếng hằng nhiên thì thêm một lần nữa giật thót vì một tiếng cửa khàn khàn vang lên từ dưới bếp chị hoàng hốt coi phát lại theo bản năng qua ánh chăng trắng ngài chỉ thấy một con mèo hoang đen xì đang nằm ở cửa bếp hai mắt của nó sáng xanh miệng của nó gầm người nhìn chăm chăm vào chiếc lú sành đặt ở góc bếp biến đi cái con quỷ kia chị hầu dậm chân xua đuổi nhưng con mèo không hề nhúc nhích chỉ khẽ rít lên rồi lùi dần về rồi đạn nhảy vút ra ngoài lùm cây rậm rạp chị hầu đứng yên vài giây tim đập rồn rập như là tự chấn an mèo hoang thôi mà chắc là mùi dưa muối làm cho nó tò mò nói rồi chị vội khép cửa lại chạy về bên giường bên trong tấm bùng buông rủ đứa con trai vừa khẽ chạm mình miệng lẩm bẩm trong mơ giọng nói ngọng ngiễu như là nói chuyện với ai đó chị khẽ vuốt tóc con rồi nằm xuống kéo chanh thế nhưng vừa nhắm mắt thì từ góc bếp trượt vang lên tiếng lệch lệch rất nhỏ ban đầu tiếng động đó như xa xăm như tiếng hạt mưa rơi sau rõ dần đều đặn khô khốc chị hầu bấy giờ mở tròn mắt căn nhà tối đen chỉ có ánh trăng nhợt nhạt dõi qua vách tiếng động vẫn tiếp tục mỗi lúc một gần cổ họng của chị khô khốc trong một nỗi sợ vô hình mới nhen lên giữa khoảng không giật ngập ấy một tiếng thở dài rất khẽ lên rồi tắt ngấm chị hầu co rúm người lại run rẩy kéo chăn trùm kín đầu Thế nhưng chỉ một lát chợt có một luồng hơi lạnh từ hiên nhà len đòi tới. Làn hơi lạnh đó chạm vào gáy khiến cho chị toàn thân nổi đầy gây ốc. Ngoài kia con mèo đen lại kêu lên vài tiếng dài như để tiếng ai đó than khóc Chị hậu chờ mình nằm quay mặt ra hướng cửa buồng. Bên tai vẫn nghe tiếng lạch cạch vang lên từ góc bếp mỗi lúc một gấp. Ban đầu chị nghĩ bụng chắc lũ chuột đang cắn nắp hũ cho nên thầy kệ chẳng quan tâm. Nhưng chỉ một lát tiếng động không còn phát ra âm thanh lệch cách nữa. Âm điệu biến thành lọc sọc như thứ gì đó nặng nề đang cựa quậy trong đó. Chị nhồm dậy nín thở lắng tai nghe, tiếng động trột dừng lại. Một khoảng im lặng đặc quánh trôi qua. Chỉ còn tiếng tim của chị đập trong lồng ngực mà thôi. Lấy hít can đàm chị hậu dụm chân tiến ra rồi theo ken cài cửa. Xuyên qua khẽ hở ấy chỉ trứng mắt nhìn ra. Bỗng nhiên từ trong hú văng lên một tiếng ộp nhỏ và trong khoảnh khắc ấy, giữa ánh trăng lọt qua kheo vách chỉ thấy nắp phủ nghiêng hẳn có một pin, để trong đó nhô ra một thứ gì đó ướt đẫm trơn bóng, giống như mặt người đang cố trốn đi khỏi lòng hũ. Con hồng của chị hậu nghẹn lại, tư trì của chị cứng đờ nhưng hằng tạ đá Ở dưới ràn bếp u tối, cái bóng đó khép ngẩn lên thêm một chút nữa, rồi bấy giờ nắp phủ đổ sụp xuống im bặt. Chị run rẩy nhìn mãi sợ tới mức không dám thở do bên ngoài sân lùa qua cửa khiến cho tấm mảnh lầy động. Anh chàng trên vách cũng run rẩy như là sắp tắt. Chị hầu đứng chết lặng tại chỗ, đôi mắt trợn to lên rời khỏi căn bếp thì tiếng chó sủa vọng từ ngoài ngõ làm chị giật mình. Đình Thần nhìn ra chỉ cả kinh khi thấy anh Ngậu đang lao vào với điệu bộ gấp gáp. Vài cống theo một người đàn ông gầy gò đầu gục xuống như là bị ngất đi. Mở cửa mau, tôi đưa người về. Anh Hậu thở hồn hình một hôi đầm đìa giống như kẻ yếu hơn Ông ấy trúng gió đến mình Chị Hậu giật này cầm mình Còn chưa kịp định thần Thì anh Hậu đã cõng kẻ đó vào bên trong Qua ánh đèn dầu vàng yếu ớt hắt lên Chị Hậu thấy rõ ra vẻ của kẻ đó Tái mét với hai hốc mắt hõm sâu Một bàn tay buông thõng Còn bám đầy bùn đất Trời đất ơi Mình đi đêm còn còn mang người về làm gì Giờ đêm khuya nhớ là trộm cướp thì sao Anh Hậu bấy giờ đáp Không phải đâu Tôi đi qua bờ ruộng và trong rừng Thì ông ấy nằm co ro như là xác khô Người đang ngấp hối Mình thấy mà chẳng cứu e là mang tội Anh nói xong thì liền vội vã rục Mở nhóm bếp lên mình Nấu nồi cháo trắng Nhanh kéo người ta tắt thở mất À vâng để để em đi nấu Chị vội vàng xuống nhóm bếp Tây run dày nồi lửa mấy lần mà không có cháy mùi khói hình quyện vào mùi tanh Còn vương trong bếp khiến chị cảm thấy buồn nôn Người kia lạ vẫn còn im thiên thiết Chỉ thỉnh thoảng lại thở khò khè Tính thở yếu ớt lọt qua ống tre Anh hậu bác kế ngồi bên Lấy khăn lau mặt cho ông ta vừa làm vừa lầm bầm Lạ lắm Người gì mà lạnh toát Mạch yếu thế này mà ngực vẫn còn đập Chị Hồng ngồi khuấy cháo rồi run rẩy Nhìn sang cái hút sảnh như cảnh giới Sao cùng chỉ cắn răng quay đi Cốt dần lòng giấu nhẹm đi nỗi sợ Chắc là mình nhìn nhầm Chắc là tại mình quá căng thẳng thôi Chỉ từ nhu dưỡng múc cháo ra bát đoán bưng lên trên nhà. Sau một lúc được anh hậu tận tâm chạy chữa Người gặp nạn kia cũng hồi tỉnh. Anh hậu mừng rỡ. Ông ấy tỉnh rồi Minh ơi. Người kia gượng ngồi dậy. Đưa mắt nhìn chung quanh giọng thiều thảo. Tôi đang ở đâu đây? Anh hậu bấy giờ cảm mừng đáp. Tôi đi rừng thì thấy ông ngất bên bờ ruộng chưa nên đưa về đây. Phúc tổ mà dày còn cứu kịp ông là người ở đâu? đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy mặt ông. người đàn ông độ ngoài lục tuần vội vàng chấp tay váng hai vợ chồng rồi thiểu thảo đáp: ta ơn hai vị ân nhân, tôi là túc là người hành đạo. đêm nay đi làm lễ bên thượng nguồn, chẳng may gặp cơn gió độc nên ngã xuống. nếu không có ân nhân thương tình cứu giúp, chắc hồn tôi đã phiêu bạt ở nơi đâu. tôi xin cánh còn ngậm vành kinh nhớ ơn cứu từ này. nghe ông ta tự xưng là người hành đạo, anh hậu ngạc nhiên ủa, thầy là thầy cúng à? thầy túc bấy giờ gật đầu giọng nhỏ dần, phải, tôi bình thường đi khắp làng trên sóng dưới để giải tài chấn vong độ oan hồn, đây là lần đầu tiên lạc chân qua làng này. ông thầy hút thêm được vài muỗng cháo rồi chợt cau mày như người thấy điều gì lạ. Xin thứ cho nếu như tôi vô phép, nhưng mà trong nhà ân nhân có mùi gì lạ quá. Anh hầu tưởng như ông thầy nói muốn cháo cho nên liền cười xòa. Chắc là mùi gạo mốc đây thầy Xin thứ cho vì gia cảnh bẩn hẳn quá Chẳng có gì ngon mà thiết đãi thầy Nhưng mà thầy túc dường như không nghe lời Thầy chỉ khẽ nghiêng đầu đôi mắt đen ngòm quét qua một vòng nhà Rồi đột ngột thầy dựng ở hướng bếp Để đặt cái hú sành chị hậu Vừa mới mối dưa mấy hôm trước Thầy túc nhìn chân chân một lúc Sắc mặt của thầy thoát tái đi Chưa kiếm để anh hậu nói tiếp Thầy vội vàng trò tay Xin đàn nên cho hỏi cái hú kia từ đâu mà có. Không khí trong nhà bỗng trấn lên nặng như tờ, ngọn đèn dầu khẽ nổ phục một tiếng, ánh sáng vắng hắt lên, trẻ hậu buồn ruồn rồi đáp. Dạ của ông bá xóm trên, hôm trước nhà ông ấy phát cuộc cứu đói, tôi tiện tay chọn bữa đem về muối dưa ăn cho qua bữa. Thầy Túc nghe xong hai mắt trợn trừng, bắt giáo rơi khỏi tay đánh trăng một tiếng, hơi khói phả ra từ miệng mắt như có mùi cho ẩm. Hậu khẽ cau mày, bầu lấy tay của anh hậu dưới dục ân nhân, xin đưa tôi xuống đó xem cho rõ. Anh hầu dù chẳng hiểu ân tình gì, thế nhưng cũng vội vàng dìu ông thầy xuống, môi tần mắt nhìn thấy Hữu Sành thấy tức cực lại rồi tách mặt. Trời đất, sao ân nhân lại giữ cái Hữu này trong nhà? Nó không phải là hữu thương đâu. Chẳng phải chỉ là muốn Hữu Sành cũ sau? Khầm, trong đó có người, một người chết nhưng chưa chịu đi. Anh chị hầu á khẩu nhìn nhau Trong khi thầy Túc vội vàng đóng mắt nhìn chung quanh Đoàn thầy tiếp bằng giọng vô cùng nghệ trọng Thưa ân nhân Đây không phải là đồ vật vô tri, Đây là ngũ âm nhân Trong đó có khí của một người chết bị giằng buộc Ân nhân đem nó về nhà Nghĩa là đã bị kẻ khác lừa gạt để thêm mạng thay Chợ hầu ôm chặt ngực miệng run rẩy. Thầy nói sao y thầy là ai đem nó về sẽ mang họa Thầy Túc quả quyết gật đầu vào lễ lạt mà lừa mạng người, người trang hũ cho nhà ân nhân là kẻ có mưu lợi. hú sành này là vật đại âm, nó có thể đem tới cho gia chủ sự hưng thịnh, nhưng nếu tới kiền hạn mà không tế máu, thì nó sẽ nổi giận và đoạt mạng người. anh hầu sắc mặt trắng bệch, tay run rẩy nắm lấy vật áo nhưng vẫn cố cãi. thầy bảo sao? thưa thì vẫn thấy nó là cái hú sành bình thường mà. nhưng mày một giây thì tức vội dục. Ân nhân lập tức đi kiếm cho tôi một con gà mái đen về đây. Anh Hậu nghệt mặt nhìn vợ, xong cũng tức tốc chạy sang nhà cụ đồ tán ngay. Rất nhanh sau đó đem về một con gà mái đen. Đón lấy con gà mái, Thầy Túc lập tức đem thẳng xuống bếp. Con gà bị chói chân vừa đặt xuống lập tức dãy ruộng. Họng cất tiếng quắc yếu ớt, nhưng linh cảm chẳng thấy điều chẳng lành. Thầy Túc chẳng nói chẳng rằng lấy con dao phay trên vách bếp, chém vào một cái nhát ngang cổ con gà. Sau máu nóng phun ra đỏ tươi bắn lên trên miệng hũ sành chưa còn mắt thất sắc của hai vợ chồng anh hậu thầy túc trầm giọng niệm. Huyết khai âm thân triều quỷ phục, hồn ai ở đây về mà nhận của. Đoàn thầy cầm sắc con gà để từng giọt máu nhỏ xuống đồng ngũ Tiếng lách tách nghe đến rợn rợn trong không gian yên tĩnh như ai đó đang nuốt nước miếng. song xuôi thì ném sắc con gà dần đến thất rồi kéo anh chị hậu ra ngoài. Cả ba ẩn thân sau một góc tối, cách gian bếp chỉ độ hai trượng rồi nín thở chờ đợi ngoài kia do bỗng nổi lên bên trong gian bếp từng ngọn đèn dầu thầy tuốc mới châm lên lập lè tránh đỏ thời gian càng lúc trôi đi càng chậm tiếng côn trùng lùi xa chỉ còn tiếng nhịp tim đập thình thịch trong ngực của mỗi người và đúng như lời của thầy Túc nói trên đầy một khắc sau trong bếp chợt vang lên tiếng rắc khù khấp chỉ hầu nếu chợt tay của chồng mà toàn thân run rẩy ánh đèn dầu đang cháy đỏ lập tức vụt tắt Dưới không gian u tối Cây hũ sánh bất chợt kẽ rung lắc Rồi từ trong lòng hũ chậm rãi thò ra một bàn tay Bàn tay run rẩy vươn ra Của quảng trong không khí Rồi chụp sắc con gà nằm bên cạnh Xoạt một tiếng sắc con gà bị kéo thẳng vào hũ Biến mất như chưa từng xuất hiện Cảnh tượng này khiến cho anh hậu nghẹt thở Trong khi đó chị hậu muốn hét lên Mà không dám Thầy Túc nhắm mắt miệng lẩm bẩm, Nó nhận máu rồi Một khi quỷ đánh nhận lễ tức là nó chưa yên Từ trong lòng hộ tiếng nhóp nhép bấy giờ lại vang lên Nhà ai đó đang nhai thứ gì đó mềm hoạt bẩm thầy Vậy bây giờ nhà con phải làm sao Hay là con đem nó đi chôn hoặc ném ra ngoài sông Không thể được đâu Nếu chôn ở đâu nó cũng sẽ tìm về Vì vật đánh nhận chủ ân nhân bảo đem cái hộ này từ đâu về Dạ từ nhà ông bá Thảo ở xóm trên Thầy tốc dứu mày tiếng nói đánh lại Nếu là từ nhà đó thì sống chết phải đem nó qua đó trả Đất của kẻ lậm đàn mới rằng buộc được âm vật Đem trồn ở đó rồi bí mật làm cái lễ dân lại Tất có thể thoát khỏi chói buộc này Giáp bầm thầy Bụng con nó đã lừa chúng con làm kẻ thế mạng Chắc chắn nó sẽ không nhận lại đâu Thầy Túc bấy giờ nghiêm sắc mặt Đường chính không được thì bình trôn trộm Chỉ cần hũ này nằm trong đất nhà nó Thì con ta sẽ nhận lại chủ cũ Một khi không được cúng bái tất nó sẽ phản chủ Cả ác ta sẽ gặp quả báo Thế nhưng mình làm như vậy khác nào là kẻ ác nhân Anh hậu nghĩ rằng kèn kết Không lẽ mình định trước mắt Để ma quỷ nó làm hại tôi Hại mình hại cả con mình Chả có nó là phường cùng hung cực ác Coi mạng dân đen như là lũ kiến cỏ Này gặp sự này thì Âu cũng là trời xanh có mắt Nó đã bất nhân thì đừng trách mình bất nghĩa Thầy thúc nhìn anh hậu Một lát rồi bước tới vỗ vai của anh Hay để tôi đi với ân nhân sau khi chôn xong phải làm lễ ở đất ấy, có dự tính chu toàn mới mong an ổn. trước khi lên đường thì túc quay lại dặn kỹ, chúng tôi đi rồi thì nhà chị ở nhà phải lên nhăng cầu khấn gia tiên, hai bố con cứ ở trong nhà, việc thành chúng tôi sẽ quay lại ngay. nói rồi thì túc khoác tay nải, Dục anh hậu ôm cái hú sảnh đi ngay, rất nhanh hai bóng người đã lấn vào trong màn sương đặc quánh, trực trì nhà băng hộ thảo tiến đi. còn trăng đêm vẫn hắt ánh sáng vàng nhạt và gió vẫn thổi hun hút màn sương xà thấp phủ dày lên từng lối mòn dẫn sang nhà ông Bá Thảo. Tinh cho sủa lắc đắc trong thinh không rồi im lặng. Bảo không gí ưu tịnh vẫn nắm đại quyền. Ông cây hú sành được gói kín bằng tấm vải rạ... rách trong tay theo mỗi bước chân rất vội. Anh hậu cảm nhận rõ hơi lạnh thoát ra từ bên trong như thể có người đang thở sau lớp đất nung. Thầy túc đi sau ánh mắt khẽ đảo qua nhìn đằng cảnh giới. Để được một lúc thầy kéo tay anh hậu lại rồi dặn. Từ đây sang bên nhà tin ác ôn đó, nhất định ân nhân phải im lặng. Nếu ân nhân mở miệng rồi hồn bị nó theo là khó cứu lắm. Anh hậu gật đầu không dám thở mạnh. Con đường tắt dẫn qua nhà, thám đêm nay hoang vắng đến ruột người. Mấy gốc gạo già ven ruộng thì cứ đứng xì xì như đầm bóng người. Khi đi qua khỏi lưỡi tre, ngôi nhà của bá thảo đã thấp thoáng hiện ra. Cả khu đất rộng rãi đó sau cái chết thồng máu của lão bá thảo như bị bỏ hoang từ đời nào. Sau khi nghe anh Hậu khẳng định mình đã thấy cái hũ từ nhà này, thầy Túc được tay ra hiệu. Ở đây được rồi. Ân nhân theo tôi lén vào cái vườn này, chọn nơi đất thấp đúng hướng đông nam mà chôn. Nó rồi cả ngay bầu nhau lên qua bờ rào, nhân lúc đám dân nô ngủ say mơn men tiến vào khoảng đất sau nhà. Tên là một khoảng đất nằm ở địa thích chúng, cỏ dại mọc cao quá đầu gối ở giữa có vít đất lõm sâu thành một cái hố như ai đó cày xới. thầy Túc đỏ mắt nhìn lên hướng nhà trên rồi khẽ nói: anh nhân đặt cái hố ở đây là đúng mạch khí. anh hậu run rẩy đặt hũ xuống, tiếng cổ văn liền khô khốc tựa như là vật bên trong vẫn còn động. thầy Túc lập tức rút ra một con dao nhỏ rồi cứ đầu ngón tay, nhỏ bò giọt máu xuống nắp hũ miệng lẩm rẩm. anh nhân quỳ thổ sát khí tiều tiêu, dưng nhân bất phạm. Quỷ nhân bất lai vĩnh tiết cố nhân Quay về chủ cũ Khân xong thầy Túc lấy ra tờ bùa đỏ Vẽ bằng mực chú sa Nét viết ngoằn ngoèo họa ra những Chữ sắc lạ đoạn dán thẳng lên trên miệng hũ Chưa dừng là ở đó Thầy tiếp tục lấy sợi chỉ tơ Quấn bao vòng quanh cổ hũ Rồi tiếp tục dùng tay chân và hình thù khảm long Quanh đỗ đất Anh hậu lặng nhìn mà không dám hỏi Khi mọi thứ xong xuôi thì nhìn chừng chừng xuống hố đất sử dụng anh nhân bắt đầu vùi đất đi khi nào nghe tiếng thở thì phải lấp lại thật nhanh sống chết không quên được hé rằng anh hầu quỳ xuống run rẩy nắm từng vốc đất ở gần đó từng nắm đất dài xuống phát ra những thanh âm bột bột nặng như là tiếng tim đập được vài năm thì bất thần từ trong ngũ văng lên tiếng khò khè như là người hấp hối. lấp nhanh để anh nhanh anh hầu vội vàng dùng hai tay cào đất lấp kín một lúc sau thì tiếng khò khè bên dưới im bặt thầy túc lập tức rút phất trần quét bao vòng quanh miệng hố miệng niềm chú phong ấn rồi cấm ban nến nhang xuống đất ngọn nhang cháy phun phùt rồi tắt ngấm làn khói bốc thành hình người công keo nhưng rất nhanh đã tan biến trong gió thế cảnh đó thầy túc bèn thở phào xong rồi thưa ân nhân Này vật cũ đã hồi chủ kẻ nào gây oán thì phải trả oán thôi nói dứt lời thì thầy cúi xuống nhặt túi pháp cũ rồi lặng lẽ dọc anh hậu theo lối cũ trở về nhà bắn đi bảy ngày sau. Để mấy con trăng thượng tuần trong nghiêng ở đầu ngọn tre, ánh sáng bạc lấp loáng rơi trên mái ngói. Thời gian đổ sang canh ba, cả tư dinh rộng thênh thang chìm trong tĩnh lặng. Thám vừa đi huyện nha trở về, men rượu trong họng còn phả đang hơi cay nồng. Hắn vùng tay quẳng cái ba ton rồi lảo đảo bước ra sân đi tiểu. Gió đêm lạnh ngắt qua lưng áo khiến cho hắn rùng mình. Vừa đứng tiểu thám vừa rùng mình, bật cười. Một cuộc gặp mặt quan huyện ngày hôm nay. Chỉ với một mâm vàng hắn đã xin được chân đầu nậu tải muối. Phen này à, thì ông phải lột sạch những gì chúng mày đã lấy của nhà này. Cứ đợi đó cái lũ dân đen. Đang mãi mê với những suy tính bóc lột người nghèo thì đột nhiên thám cưỡng lại. Trong góc chuồng lợn nãy ánh trăng chỉ lẽ lói chiếu tới. Thám thấp thoáng có một thứ gì đó đang động đẩy. Một cái bóng với bộ dạng co ro lưng hơi gù. Tóc dài rũ rượi đang ngồi chồm mõm dưới nền rừng rậm ướt sũng. Toàn đầu hắn tựa lực kẻ chồm. Thăm vốn lấy cây gậy nằm lăn lóc gần đó rồi mon men bước từng bước đến gần. Tiếng guốc mộc lẹp xẹp trên vũng nước nghe rõ dệt. Vậy mà bóng đen kia vẫn không nhúc nhích, chỉ có tiếng nhóp nhép kỳ lạ vọng lên như tiếng nhai thứ gì đó ẩm ướt. "Thăm bây giờ cậu mày?" Ai đó. Không có tiếng đáp lại. Hắn tiến thêm một bước xít tay chặt cây gậy kẻ anh chăng chiếu rõ gương mặt của kẻ kia thám tưởng mình vỡ tim chết ngay tại trận. bởi lẽ thứ đầm và đôi mắt lạc thần của hắn không phải là người. một khuôn mặt trắng bệch da trương phồng như ngâm nước lâu ngày. đôi mắt đục ngầu trận chừng với cái miệng rách ngoắc đang nhai giỏ con lợn con vẫn còn đang quấy đạp yếu ớt trong miệng. máu chảy dòng dòng xuống nền đất nhuộm đỏ nền rơm rằng nó nghiến kềnh két tính nhai vọng răng nghe giận người chuẩn bị tiếng lợn kêu én đất quãng. Thám ma hốc miệng ú ớ lùi lại một bước Nhưng chân vướng phải cái chậu khiến cho hắn ngã ngửa Cái bóng kia quay phắt đầu lại Cổ của nó kêu rắc bột đến như là gãy khớp mái tóc đen sũng che đi nửa gương mặt Chỉ để lộ ra một con mắt sâu hóm như là ngốc than tàn Nó bò cả bằng tay lẫn chân Thoàn thoát lào tư gần nhanh đến mức thám không kịp nhìn rõ Thám hoảng hốt giật lùi miệng ú ớ Anh chàng chếu lên thân hình nó y nghệt như ông bá thạo trong quan tài Chỉ khác là bộ mặt đang dần dữ nát với cái miệng vẫn nhai dở một bộ lòng lợn. do lạnh ảo qua khiến cho cười chuồng lợn bật mở. Nhưng gần như ngay lập tức, khi còn cách khoảng chừng một trường thì bóng ma đó đột ngột biến mất. Thám thất kinh vùng lên hoảng loạn nhìn quanh, song chẳng thấy gì. Cánh cửa chuồng vẫn đóng, bên trong lợn vẫn còn nằm ngủ theo bầy, chẳng hề có sự ma quái nào. Đồ tài hơi rìu làm đầu óc điên đảo, thắm rùng hết hơi tàn cắm đầu lao lên nhà chênh cả người run lên như cầy sấy đầu óc quay cuồng dương hư hư thực thực trong gian nhà giữa ngọn đèn dầu vẫn hắt ánh sáng leo nát gió rít qua song cửa nghe đến rợn rợn vừa thở hồn hên vừa hốt hoảng mở cửa tiến tới nhưng vừa đặt một chân vào nhà ngay khi đôi mắt dõi theo lên bàn thờ Thám thấy một lần chết khiếp khi thấy có một bóng đen đang ngồi sồn ngay ở đầu bàn thờ lưng cong như con thú tóc dài phủ kín mặt với đôi tay sưng sầu đang cầu xoan xoẹt lên tấm di ảnh của ông Bá Thảo. Tờ màng giấy trên tấm di ảnh rách bươm, dây lạt tà xuống nền nhà như sắc cho. Tham chiết lặng hắn há hốc miệng cũng hét lên mà không thành tiếng, còn họng nghẹn lại như bị ai đó bóp. bóng đèn kia ngẩng đầu chậm rãi. dưới mái tóc rũ rượi đó là một khuôn mặt nát bươm hiện ra. đôi mắt quỷ dữ đỏ quạnh long lên sầm sầm, đám dịch vàng tượng hốc mũi từ khóe miệng rì ra chảy tòng tả xuống cổ áo. Miệng quân quỷ há ha ra cùng với tiếng cười khủng cụ kéo dài đến giận người Bàn thờ rung lên bần bật, Chén nước bỗng nổ trong một tiếng Bắn tung tóe ra nền gạch Hai cây nến đỏ chật phụt thắt Để lại một màn đêm tối sẫm Trong bóng tối đặc quánh đó Thám nghe rõ tiếng cào rít đen như móng tay cào tường kèm với tiếng bước chân lết lệ bàn thờ Mỗi bước là một tiếng lệch cạch như nước nhỏ xuống Thám run rẩy ú ớ giật lùi Nhưng một chân vừa rút qua ngưỡng cửa Thì một bàn tên lạnh ngắt chụp đếch cổ hắn Cơ mặt giữa nát ghi dí sát xuống mặt của hắn Thì khoang miệng toạc dưới mang tay ấy Phá ra một mùi tanh ập thẳng vào mũi Khiến hắn nôn thốc Trong cơn hoảng loạn kinh hoàng ấy Tám vùng vẫy kêu cứu nhưng vô lực Bề trong gian bổng u tối Bà bá đăn nằm chít nguẹo cổ tự bao giờ Và ở ngoài hàng hiên ấy cái đầu của thám cung bị vật dụng xuống đất Rời đánh cồm xuống lăn bò tròn xuống cầm bàn thờ Chỉ để diệt sạch giống loài ác un Sau lần đó căn nhà rộng rãi bỏ hoang luôn Vàng bạc trong nhà nhiều lắm song chẳng ai dám bén mảng vào Nhiều kẻ to gan từng thử đột nhập Xong đều chết thọc máu Này đã trở thành một căn nhà ma nổi tiếng Ở chấn Nam Giang Mai sau này có một cao tăng đắc đạo tìm tới Mới giải được nghiệp báo chất chồng Xong mảnh đất ấy chẳng còn ai đủ Can đảm bén mảng tới Thêm một lần nào nữa